Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bình thường anh ta hay nằm im, chẳng lần nào dám nhìn rõ mặt, nên trong đêm nhìn thấy gương mặt chi chiết vết thương của y, không khiến tôi khỏi ghê sợ. Tôi nằm lên giường, giả vờ ngủ. Một lúc sau nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân, đoán là anh ta đã trở vào. Tôi định mở miệng ra hỏi xem anh ta có thấy bóng áo trắng nào ở ngoài đấy không. Nhưng rồi nhớ lại cái vẻ mặt trông như ác quỷ kia, cộng với giọng nói hàn học vừa ban nãy, tôi co rúng người lại. Thôi, nghĩ mình im lặng cho nó lành. Vậy là không bóng bánh gì nữa, không giải trí buổi đêm nữa. Đã thế còn gặp ma lần thứ hai. Đêm nay, nếu còn bị bóng đè lần nữa, Có lẽ bằng mọi cách tôi sẽ xin mẹ cho xuất viện ngay lập tức, dù là gọi điện thoại ngay trong đêm. Sáng hôm sau, tôi mới biết mình ngủ say đến mức cô y tá lay dậy mấy lần để ăn cháo mới thèm tỉnh dậy. Ở cái giường bên cạnh, cây môi phồng dộp của chị đang mang thai vẫn không có gì biến chuyển. Nhưng xem ra bà bầu này không hề hấn gì, ăn cháo cứ húp sồn sột. Không chút đau đớn bên tay phải bác gái đã đút cháo cho anh con trai tay cầm th thìa tay cầm cái giấy ăn cứ hết một thìa lại lao quanh miệng cho con non thật là tần tạo còn tôi nhìn thấy cốc cháu chẳng khác gì hai ngày qua mà lòng ngán ngẫm định bụng nhịn hẳn còn ngon hơn là phải ăn Tuy nhiên cứ tưởng tượng ra mũi tiêm đau đi của các cô y tá,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 Ai ngờ mấy bà cô này cũng đang mải tán chuyện, chẳng để ý ai với ai nữa. Đang định lủi cho thật nhanh, thì bỗng dưng có một cô cất giọng nói làm tôi đứng luôn lại. Em mới vào làm việc nên không biết đấy thôi. Bệnh viện mình ấy, vừa có một cô y tá trao cổ tự tử đấy. Nghe đầu trông thảm thương lắm. Cho nên chỗ mình bây giờ mới u ám như thế chứ. Chứ cứ như hồi xưa ấy, mọi người vui vẻ, hòa nhã hơn nhiều đấy. À, thế hả chị? Nhưng tại sao cô y tá kia lại chết chứ? Mà có chắc là tự tử không hả chị? Nhỡ có người hãm hại thì sao? Em thấy... Này, bé bé cái miệng thôi. Vụ đấy là các bác sĩ kể thì biết thế chứ. Ai mà trả đàm tiếu này nọ... Mà thật ra ấy, bệnh viện này từ trước đó đã xảy ra chuyện rồi. Có một vụ phá két sắt. Nghe đâu, lấy cắp của bệnh viện gần mấy trăm triệu đồng ấy. Em còn trẻ tuổi thì còn đỡ. Cứ như chị, chả biết bệnh viện có định tống cổ để cắt giảm biên chế hay không đây. Rồi một hồi chuông vang lên. kia đến giờ đi tiêm rồi đấy. Em đi đi kẻ bác sĩ lại mắng ầm lên đấy. Nghe vậy, tôi tháo chạy ra khỏi cổng. Không ngờ cái bệnh viện bé tí tí này cũng lắm chuyện ghê, càng nghĩ càng đau đầu. Giờ mà tôi còn kể với các cô y tá này là tôi nhìn thấy ma trong bệnh viện thì chắc cái chỗ này phải lập đàn đốt vía mất thôi. Đến chiều, các cô y tá lại vào một lượt tiêm thuốc cho từng người. Lần này, lại là cái cô béo ục ịch đến tiêm cho tôi. Ánh mắt sắc lém lướt qua cốc cháo im lìm mà tôi không đụng đũa. Lại tiếp tục cắm một mũi tiêm đầy đau đớn. Lần này thì tôi không chịu được, tôi hét toáng lên, đấm bàn tay còn lại vào thành giường thì ôi thôi, lệ của đúng vào chai sữa đang uống dở. Sữa văng ra tung tóe khắp ga trải giường. Cô y tá lại nhăn nhó than vãn, còn bắt tôi phải tự tháo ga ra mà lau dọn, còn cô ta sẽ đi lấy chiếc mới. Tôi vùng vằng lật cả tấm ga. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net